Hàn 110 Tái ngộ yêu thú Hàn lập mang theo khôi lỗi và hỏa nha mở ngọt tròn quả lửa đóng ngọt tròn từ trong khe hở bắn ra, vừa chợt lóe, người lại xuất hiện phía trên tế đàn trong hư linh điện. Hắn không hề quay đầu lại liền trở tay xuất một chiêu, ngay lập tức kiền lam đỉnh từ phía sau bay ra, nhanh chóng hóa nhỏ lại thu vào trong cổ tay áo. Lại một trận tiếng xếp ầm ầm truyền ra. Huyền Ngọc động khép lại cái the nứt một lần nữa. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua hướng phủ cẩn. Bốn bề đều im ắng, một bóng người cũng không có, hoàn toàn vẫn duy trì bộ dáng như khi vừa tiến vào Huyền Ngọc động. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng chân mày vẫn nhíu khi nhìn về phía cột băng trụ cao lớn sày đặt trước tế đàn. Băng khách Hàn liệt trận này đúng là có chút khó giải quyết. Tuy rằng hắn tự biết hàn khí trong trận đối với hắn không tạo được nhiều uy hiếp. Nhưng bài trừ trận này cũng không phải là một việc dễ dàng. Dù sao pháp trận này cũng không phải là cấm chế lâm thời gì. Mà là thượng cổ kỳ trận hàng thật giá thật. Uy lực không có chút nào thuyên giảm. huống hồ hàn lập không chỉ lo lắng đến trận này. Mà còn chuyện đại môn của hư linh điện làm sao mở ra được. Lúc trước khi mới tiến vào vì hàn ly thượng nhân kia luôn nói cánh cửa này mở từ trong ra là việc dễ dàng, nhưng hắn thật không muốn khẳng định trong lời nói ấy có 89 phần là giả dối. Cho dù từ bên trong mở ra đích xác đơn giản một chút, phỏng chừng cũng có pháp quyết đạc thù mới được. Nghĩ đến đây, hắn không đồng chạm đến băng phách hàn liệt trận ngay lập tức. Mà hướng cái túi chứ vật vỗ một cái, nhất thời một sấp trận kỳ với các màu linh quang chớp đồng xuất hiện trong tay, liền lập tức xảy xuống phía dưới. Bảy tám đảo quang mang nhan sắc khác nhau chợt biến, nhập vào khoảng không bên trên tế đàn. Nơi đó liền xuất hiện một đám sương mù lan tràn hơn 10 trượng rộng. Hắn nhìn thấy cảnh này. Vừa lật bàn tay, chiếc bình pháp khí cấm có nguyên anh của hàn ly thượng nhân liền hiện trong tay. Trước khi suy nghĩ xem bước kế tiếp phải hành động thế nào, hắn định sử dụng phương pháp sưu hồn để cẩn thận tìm tòi trong nguyên thần của vị đại trưởng lão tiểu cực cung này một chút. Để biết thêm thêm ít nhiều chuyện tốt của hư linh điện hầu tránh mấy cái cảm bảy chưa biết tới. Nhân tiện tin tức có liên quan thái Xương tinh hỏa tự nhiên cũng không thể buông tha. Hàn lập một tay nâng bình này lên, rồi từ từ hạ xuống. Trong trước mắt, người nhập vào trong xương mù không còn thấy bóng sáng. Toàn bộ vư linh điện trở nên vắng lặng, chỉ có thể nhìn thấy xương mù trong pháp trận nhẹ nhàng quay cuồng. Ước chừng qua một thời thần, đột nhiên xương mù trong pháp trận dung chuyển kịch liệt, sau đó bắt đầu loãng ra với tốc độ kịch liệt với mắt thường có thể thấy rõ ràng. Khi hơn phân nửa đám xương mù đã bị càn quét sạch tại khu vực trung tâm, thân ảnh của hàn lập lại hiện ra một lần nữa. Chỉ thấy hàn lập mặt lộ vẻ trầm ngâm ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai hàng lông mày nhíu chặt tựa hồ có việc gì khó có thể giải quyết nên đắn đo do dự. Chiếc ngọc bình chứa hàn ly thượng nhân Nguyên Anh nằm lăn bên cạnh, nắp đã bị mở nhưng không có bóng sáng của Nguyên Anh. Không nghĩ tới lại bất ngờ gặp được thái dương tinh hỏa tại loại địa phương này Xem ra nếu chưa tiến dai đến Nguyên Anh Hậu Kỳ Thì đúng là không thể mạo muội đi tìm dương hỏa này Thật ra lối vào hư linh điện này có ba đường Nhưng lối ra lại chỉ có một tại chủ điện thôi Xem ra vị hàn ly thượng nhân này ngay từ đầu đã không định để ta rời khỏi nơi này Nếu không sư hồn trước Chỉ sợ sẽ phải nếm mùi đau khổ. Rốt cuộc chân mày Hàn Lập thả lỏng, thì Thảo tự nói một câu. Hắn lập tức đứng dậy, một mảng thanh hà lan tỏa, đem trận kỳ bốn phía và chiếc bình trống không toàn bộ thu vào. Sau đó bấm tay niệm thần chú, hóa thành một đảo thanh hồng hướng về cái thiên môn nào đó bay đến. Linh quang chợt cắt thân hình Hàn Lập ngừng lại trước thiên môn. Nhìn tấm phù triện phong ấm gì thường cổ xưa dán trên cửa Quay đầu nhìn thấy thái âm hỏa nha đứng trên đầu vai Thần niệm liền chuyển động Thái âm chân hỏa biến ảo thành linh vật này Trong miệng một tiếng ngâm nga trầm thấp Bỗng nhiên hai cánh quạt một cái Đột nhiên một đảo xích hồng chi diễm mở ngoặt tròn Hỏa diễm đỏ đóng ngoặt tròn đánh ra Phụt, phụt hai tiếng Phù triện phương vừa tiếp xúc với xích diễm Liên bốc cháy mãnh liệt, đồng thời tràn ra linh quang với các màu sắc. Nhưng những linh quang này vừa chợt lóe trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm, cuối cùng biến thành cực kỳ bình thường. Trong nháy mắt tất cả phù triện đều bị một tầng tinh băng bao trùm. Hàn Lập mỉm cười, ngón tay bắn ra mấy đạo kim quang. Rắc, rắc vài tiếng vỡ giòn tan truyền đến. Tất cả tinh băng bên ngoài phù triện tất tất vỡ vụn biến thành hư không. Hàn lập sờ sờ cầm, tay áo bào tùy ý phất một cái, nhất thời một cổ kình phong nhằm phía thạch môn thiên môn ghen ghét một chút, liền từ từ mở ra. Hàn lập không chút do dự, sải bước tiến vào. Nhân hình khôi lỗi mở ngoặt tròn con dối hình người đóng ngoặt tròn như bóng với hình theo sát phía sau. Mở ngoặt tròn mấy con khôi lỗi này khiến mình nghĩ đến sa so vi của nhóm Akatsuki trong Naruto vơ đóng ngoặt tròn. Thông qua cái cửa đá tầm thường này bên trong rõ ràng là một cái sân to rộng hơn trăm trượng. Ở giữa là một con đường nhỏ lát đá trắng uốn lượn khúc chít, hai bên còn có một ít các tượng điêu khắc quái thú lớn nhỏ không đồng đều cả vật thể trong suốt như tuyết dường như là huyền băng khắc thành tất cả trông rất sống động hình thái rất thật ánh mắt hàn lập đảo qua đám băng điêu mở ngoạn tròn tượng băng trong mắt dị quang chợt lóe lơ đỉnh bước lên con đường nhỏ hướng tới cuối sân từ từ đi đến lúc bắt đầu hết thảy đều bình thường nhưng khi hắn đi tới đoạn giữa của con đường bỗng nhiên hai bên hơn 10 tượng băng thú hai mắt của chúng hóa đỏ rực sống lại đều dương nhanh múa vuốt Miệng phun hàn khí hướng hàn lập hung tờn phóng tới. Hàn lập tựa hồ sớm dự đoán trước, sắc mặt không sợ hãi bàn tay vừa lật, một kiện hỏa hồng tiểu đỉnh hiện trong tay. Hắn một tay hướng hỏa đỉnh này một chút, lại thong song bấm tay niệm thần chú. Hỏa đỉnh nhất thời phát ra tiếng đồng vù vù, lập tức nắp đỉnh tự động bay vụt lên, ngay sau đó một tiếng nổ vành. Một cột hỏa chủ cao hơn 10 trượng từ trong đỉnh thoát ra Toàn bộ không gian trở nên nóng bức không chịu nổi Sức nóng đập tới khiến hành động của đám băng thú bị ngưng lại Chúng co rút lại trong sợ hãi không dám tiến tới Hành động của đám băng thú bị trì hoãn Nhưng động tác của hàn lập lại không ngừng Dưới sự thúc giục của pháp quyết hỏa chủ cao lớn gào thép rồi tan ra Hơn 100 con hỏa nha lớn cỡ nắm tay từ trong hỏa diễm biến ảo ra. Sau đó mang một một mảnh hỏa vân hướng đám băng thú thú này bay đến. Trong phút chốc, độ ấm tại phủ cận lại tăng lên một chút cả sân đều bị xích hồng tai hải bao phủ. Đám băng thú này vốn là huyền băng thân thể nhưng đám hỏa nha không biết đã trải qua bao nhiêu năm rèn luyện mới từ trong hỏa đỉnh hình thành hỏa diễm chi tinh. Những nơi hỏa diễm lướt qua, mặc dù miệng của đám băng thú cứ liều mạng phun hàn khí ngăn cản, nhưng vẫn dần dần bị các đoàn hỏa diễm xung hóa phân giải. Một lát công phu tất cả băng thú trong sân đều biến mất không còn một móng. Hàn lập hài lòng gật gật đầu, lấy tay chỉ hướng hỏa đỉnh đang lượng lờ trên hư không bắn tới. Sau một tiếng đang vang lên, tất cả hỏa nha xoay một vòng hướng trời cao đều ngoan ngoãn nghe lời hướng vào trong đỉnh bay vụt trở về. Sau khi nắp đỉnh lại hạ xuống, hỏa đỉnh khôi phục lại bình ổn Cơ hồ cùng lúc đó, biển lửa trong sân lại biến mất vô tung vô ảnh, khiến mọi chuyện vừa rồi hết thảy đều như là một hồi ảng giác mà thôi. Hỏa nha vẫn đứng ở trên vai của Hàn Lập. Vừa rồi nhìn thấy nhóm đồng loại của mình, nhưng không có vẻ tò mò gì, chỉ là tự chiếu cố bản thân trải chuốt bộ lông tựa hồ đối với đồng loại này khiên thường không đáng để mắt. Hàn lập đem hỏa đỉnh thu lại, thân ảnh liền biến mất ở phía sau sân. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện trong một gian đại sảnh không lớn. Nơi này xem ra là một đại sảnh đơn sơ có một truyền tống trận loại nhỏ lặng lặng nằm tại đây. Hàn lập không lộ ra vẻ kinh dị, tựa hồ sớm đã biết nơi đây có một truyền tống trận như thế. Hai tay hắn chắp sau lưng, tựa hồ đang tính toán đi qua lại cẩn thận quan sát pháp trần này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên pháp trận trước mắt bạch sắc quang chớp đồng, thế nhưng tựa hồ bị kích phát, có vẻ như phải truyền tống cái gì. Di hàn lập trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lấy thần thông của hắn hiện giờ cho dù là hậu kỳ tu sĩ khác của tiểu cực cung như vị cung chủ tiểu cực cung kia tự mình truyền tống đến đây cũng sẽ không khiến hắn sợ hãi gì. Sau khi lập tu v quy quy cơ dương u v quy quy quy quy nơi gơ chân hắn bất động thanh sắc lặng lặng nhìn truyền tống trận trước mắt vì để phòng ngừa vạn nhất. Nhân hình khôi lỗi phía sau lưng cũng trong phút chốc tiêu thất tại thư không ẩm nặng tung tích. Chuyện tống trận nhỏ trước mắt chỉ có thể truyền tống hai ba người trong một lần là nhiều. Kết quả bạch quang đại phóng ba nhân ảnh sáng người thon thả từ bên trong lào đảo chạy ra. Hàn lập hai mắt nhíu lại. Đúng là ba nữ tử trẻ tuổi mặc phục sức của tiểu cực cung, đều là tu vi cỡ trúc cơ kỳ, thoạt nhìn thì nữ tử lớn tuổi nhất ở giữa thậm chí cũng đã tới cảnh giới Giả Đan. Nhưng này ba nữ tu đầy vẻ kinh hoàng, đồng thời quần áo trên người xốc xích không chỉnh tề, trong đó có một nữ tử trên đầu vai bị một vết máu loang lổ có vẻ bị thương không nhẹ, hiển nhiên cho thấy họ mới vừa trải qua một hồi đại chiến. Ngươi là ai? A Là hàn tiền bối trước mặt ba nữ tử và pháp trận bỗng nhiên đứng một nam tử không có mặt phục sức của tiểu cực cung, lập tức hô lớn, hai nữ tử hoàn hảo không bị thương trong đó còn lập tức đều tự phóng ra một thanh phi kiếm trong suốt, nhưng nữ tử bị thương đứng giữa thân thể nhỏ nhắn yêu kiều sau khi thoáng cẩn thận đánh giá hàn lập, lại kinh hỷ kêu lên. Hàn lập nghe vậy ngẩn ra quan sát lại người này một lần nữa liền nhận ra là nữ đệ tử của tiểu cực cung mới phát hiện đối phương dĩ nhiên là thị nữ họ hoa tại quý tân lâu chuyên phụng dưỡng mình một thời gian. Nguyên lai là ngươi xảy ra chuyện gì? Hàn lập thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi. Hai nữ tử khác tuy không biết vì hàn tiền bối trước mắt là nhân vật phương nào. Nhưng nếu sư muội của mình nhận biết người này, khẩu khí lại không có vẻ như là địch nhân, tự nhiên thần sắc cũng thả lỏng đôi phần, sau khi dùng thần niệm dò xét qua tu vi của Hàn lập, hai nữ nhân nhất thời trở nên vừa mừng vừa sợ. Nhưng không để hai thiếu nữ tiến lên thi lễ, truyền tống trận phía sau bạch quang lại chớp động, một cổ khí thanh tươi lập tức phát ra, một bóng thú to lớn từ trong pháp trận xuất hiện. Đúng là một con yêu thú không biết tên có hai sừng, mặt dài như mặt ngựa, hai chân đứng thẳng, một tay còn cầm một cây cương xoa màu xanh nhạt, trên lưng còn có một bầm lông dài đen nhánh. Yêu thú này từ trong trận pháp hiện hình ra, mắt vừa thấy ba nữ nhân lập tức nghe răng cười, cương xoa vung lên từ trong pháp trận phóng ra. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía sau con thú hồng mang chợt lóe. Một tiếng nổ thật lớn chuyện đến theo sau một chiếc bóng xanh chợt lóe qua rồi biến mất không thấy Yêu thú phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết Nơi lòng ngực bóng nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng nắm tay Xung quanh có vẻ như mới bị thiêu đốt Thân hình yêu thú lung lay mấy lượt cương xoa trong tay rớt xuống thân ảnh cao lớn ngã xuống trong pháp trận phàm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1111 Yêu thú xâm nhập. Nữ tử họ hoa sắc mặt hoàn hảo, vốn biết Hàn Lập chính là tu sĩ mà ngay cả trưởng lão của bổn cung cũng phải trình trọng đối đãi Tuy nhiên không trông thấy ai ra tay, nhưng khẳng định cùng vị Hàn tiền bối này có liên quan. Diệt xếp một yêu thú cấp 6 cấp 7 tự nhiên sẽ không phải phí nhiều khí lực. Hơn nữa hai nữ tu kia trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm Đa tạ tiền bối ra tay yêu thú này đã công kích vào trong chủ điện của hư linh điện chúng ta. Mong rằng tiền bối có thể giúp bổn cung một tay. Nữ tu có tu vi giả đan kia hướng hẳn lập trịnh trọng thi lễ cung kính nói. Đánh vào chủ điện cấm chế của hư linh điện các ngươi không phải rất mạnh sao Chuyện này làm sao có thể xảy ra Tay áo bào của hàn lập phất một cái Nhất thời một cổ cuồng phong thổi qua Đem thi thể yêu thú cuốn khỏi pháp trận Nhẹ nhàng hỏi Chuyện này chúng ta cũng được rõ ràng Mọi người đang ở trong điện tuần tra Bỗng nhiên phát hiện rất nhiều yêu thú xuất hiện trong đại điện nhưng lại tựa như không có chạm đến cấm chế ngoài điện trực tiếp xâm nhập vào trong chủ điện. Cô nàng chần chờ một chút, nghi hoặc nói: "Như vậy, xem ra yêu thú này đã vận dụng một thủ đoạn đặc thù gì?" Hàn lập lẩm bẩm một tiếng. Thế gian có biết bao bí thuật cổ quái, bảo vật vô số kể, xuất hiện sự tình gì bất khả tư nghị, cũng không có gì khiến hắn quá kinh ngạc. Trong khi Hàn Lập còn muốn nói thêm gì thì truyền tống trận bỗng nhiên lại chớp động. Lúc này, ba nàng nữ tu của tiểu cực cung tuy rằng vẫn còn cả kinh, nhưng bởi vì lúc này có vị cao nhân Hàn Lập này cuối cùng cũng trở nên trấn định rất nhiều so với vừa rồi. Sau khi thối lui hai bước, ánh mắt cũng không chớp chầm chầm nhìn pháp trận trước mắt. Sau khi bạch quang chợt tắt, Một phụ nhân với khuôn mặt bình thường khoảng ba mươi mấy tuổi xuất hiện Thân hình vừa hiện xuất vẻ mặt liền cảnh giác thả ra một quả viên hoàn đem chính mình hộ vào trong Nhưng vừa thấy được ba nữ tử đứng trước mắt thì lại ngẩn ra Bất quá khi ánh mắt nàng liếc xéo qua Thấy được nằm bên cạnh pháp trận Lại một lần nữa đánh giá hàn lập trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ Tham kiến vũ sư thúc ba gã nữ tu vừa thấy phụ nhân này lại lập tức mừng rỡ tiến bước đến chào phụ nhân hướng ba nàng khoát tay áo từng bước đi ra pháp trận tới trước mặt hàn lập chỉnh đốn trang phục thi lễ vãn bối đã gặp qua hàn tiền bối người nhận được ta hai mắt hàn lập đánh giá nàng cảm thấy gương mặt thực xa lạ trong lòng có chút kỳ quái vãn bối diêu mạn từng ở trong cung đảm nhiệm tuần tra chấp sự khi tuần tra đã ở đằng xa gặp qua tiền bối, phụ nhân kính cần nói, thì ra là thế, hàn lập không nói thêm gì chỉ gật gật đầu, xin hỏi tiền bối có đi cùng mấy vị trưởng lão của bổn cung không? Bởi vì yêu thú đột nhiên xâm nhập chủ điện tư linh điện, vãn bối phụng mệnh đến cầu viện hàn ly đại trưởng lão. Phụ nhân không có ý xấu riêng trực tiếp lên tiếng hỏi hơn nữa nhìn không được ánh mắt hướng lối vào đại sảnh quét vài lần. Hắc hắc, hàn ly đạo hữu hiện tại chỉ sợ không rảnh phân thân, hàn lập cười thần sắc như thường nói. vãn bối cũng đã được nghe nói một ít tựa hồ mấy người tiền bối cùng mấy vị trưởng lão trong cung hiện đang làm một việc cực kỳ trọng yếu. Chỉ là lần yêu thú xâm lấn này thật sự không phải nhỏ nếu đám người đại trưởng lão không xuất hiện tiểu cực cung chúng ta có thể thật bị tai ương ngập đầu phụ nhân vừa nghe lời ấy trong lòng trở nên lo lắng ôi lần này yêu thú xâm nhập lợi hại như thế sao cung chủ của quý cung không phải cũng là một hậu kỳ đại tu sĩ sao ngay cả nàng cũng vô pháp ứng phó hàn lập ánh mắt chợt lóe hỏi vãn bối chính là phụng men của cung chủ mới tới cầu viện Trong lúc vãn bối đến đây, cung chủ đã sắp bị một con yêu thú cuốn lấy lời hại căn bản không sành chiếu cố những việc khác. Phụ nhân nở nụ cười khổ. Đám người hàn ly đảo hữu tiến nhập huyền Ngọc Đồng các ngươi nếu tự nhận là có biện pháp kêu bọn họ ra, tự làm là được. Ta giờ đi trước xem rốt cuộc yêu thú gì đã đến bên kia mà ngay cả ngay cả quý cung cũng có vẻ như không thể ngăn cản. Hàn lập bất đồng thanh sắc nói một câu thân hình phiêu phù, người liền đứng trong truyền tống trận. Tiền bối hãy cẩn thận một chút, bên kia phần đông yêu thú xâm nhập chỉ sợ nơi truyền tống trận cũng không được an ổn. Phụ nhân cả kinh, nhưng không dám ngăn trở, chỉ có thể nhanh nhậu nhắc nhở một câu. Hàn lập gật gật đầu, một tay dương lên, một đảo thanh sắc pháp quyết đánh lên phía trên pháp trận. Nhất thời bạch quang chớp đồng truyền tống lại bắt đầu. Đúng lúc này, sau lưng hàn lập ngân quang chợt lóe, bỗng nhiên hiện ra một đảo thanh sắc nhân ảnh, sau đó hai người trong phút chốc đồng thời truyền tống tới. Đó là người nào, phổ nhân thấy vậy, không khỏi cả kinh. Sư Dơ, Dơ Quy Quy Y E T cũng không biết, con yêu thú vừa rồi hình như là do người đó ra tay diệt. Giả đan nữ đệ tử trần chờ một chút, không quá khẳng định nói. Nghe nói lần này có mấy vị tiền bối ngoài cung đến, không lẽ là một vị tiền bối khác sao? Ba người các ngươi đợi tại đây, nếu có địch nhân truyền tống đến, hãy tạm thời ngăn cản một chút, ta đến huyện Ngọc Đồng xem có thể gọi ra đám người đại trưởng lão không? Phụ nhân tuy rằng đối với việc một mình hàn lập xuất hiện ở đây trong lòng còn có chút kinh nghi. Nhưng lập tức nhớ tới trọng trách của mình, hướng mặt khác ba nữ nhân phân phó. Tuân mệnh, ba gã nữ đệ tử tự nhiên thom người đáp ứng, phụ nhân liền hóa thành một đạo bạch quang thẳng đến Huyền Ngọc động đồn đi. Bên kia, Hàn Lập mang nhân hình khôi lỗi mới từ truyền tống trận đi ra, truyền tống trận chưa thích ứng vì đang còn trong vòng hồi phục lại, phía sau khôi lỗi một thân hình bỗng nhiên nhoáng lên một cái liền biến mất tại chỗ. Hai tiếng kêu thảm thiết trước sau phát ra, ngay sau đó là một tiếng phanh truyền đến nghe có vẻ như một vật gì ngã xuống đất. Hàn lập nghe tiếng động nhìn lại kết quả chỉ thấy một thi thể yêu thú nằm trong vũng máu bên cạnh còn có một nam một nữ. Hai gã đệ tử kết đan khí, tiểu cực cung đang ngây ngốc nhìn chừng chừng nhân hình khôi lỗi đang rút một cánh tay ngân quang lóng lánh từ trước ngực một con yêu thú khác ra, thi thể yêu thú liền theo theo đó rơi xuống đất. Nơi đây rõ ràng cũng có một tòa truyền tống trận giống hệt như cái trong đại sảnh. Hàn Lập liếc mắt đánh giá hai gã đệ tử tiểu cực cung đệ tử một lượt, liền không để ý tới nữa. Rồi nhấc chân hướng ra ngoài bước đi, vì nghe được từ ngoài cửa chuyển đến từng trận âm thanh đánh nhau bảo liệt tựa hồ còn có người đang ở bên kia kịch liệt tranh đấu. Một nam một nữ nguyên bản còn muốn tiến đến chào. Nhìn thấy bộ dáng của Hàn Lập như vậy căn bản không muốn nhiều lời, sau một chút trần chờ, liền đứng lại tại tại chỗ. Trong thời gian nháy mắt, Hàn Lập đã mang nhân hình khôi lỗi đi khỏi đại sảnh. Quả nhiên ngoài đại sảnh trong thiên điện mở ngoạ tròn điện bên hung đóng ngoạ tròn đang có hơn 10 đệ tử tiểu cực cung và yêu thú chiến đấu khí thế ngút trời. Pháp bảo yêu khí bay múa khắp điện, âm thanh bảo liệt tiếng giết đinh tai nhức ức một chàng sẵn co đang nhất thời diễn ra. Hàn lập chỉ nhìn lướt qua, vốn không chú ý gì mấy. Yêu thú và tu sĩ nơi này phần lớn là cỡ trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, hắn tự nhiên để mặc kệ. Thanh quang quanh thân Hàn Lập lúc này chợt lóe, hóa thành một đảo cầu vòng bọc cả hai vào trong vọt thẳng đến lối vào thiên điện. Dù sao đi nữa truyền tống trận cũng có thể truyền xuất ra ngoài, tựa hồ nơi này được bố trí như bên trong chủ điện của Hư Linh Điện. Với tốc độ phi đồn của Hàn Lập, Chỉ một lượt hô hấp liền bay qua khoảng cách mấy chục trường, lập tức đã tới cửa điện. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận âm thanh quái gì kêu lên từ bên cạnh. Một quái thú toàn thân đen thủi đầy vảy không biết tên miệng phun hắc khí hướng hắn lao tới bộ dáng hung thần áp sát. Nhìn thấy cảnh này, hàn lập không khỏi thở dài. Con yêu thú này tuy rằng tu vi không thấp, nhưng rõ ràng linh trí lại quá thấp. Những yêu thú khác vừa thấy hàn lập liền mau chóng đổn quang trốn đi còn không kịp, dáng vẻ không giống như quái thú này ngốc nghít tự động đưa thân vào miệng cọp. Chẳng qua, hàn lập cũng không bận tâm để ý tới một yêu thú ngay cả biến hóa cảnh giới cũng chưa đạt đến, lúc này từ trong tay hàn lập bắn ra, nhất thời năm đảo thanh quang trói mắt chợt lóe phun tới yêu thú kia hét thảm một tiếng. Hộ thân yêu khí căn bản không thể ngăn cản mảy may, đã bị trực tiếp xuyên thủng 5 cái lỗ to thi thể trực tiếp rơi xuống. Những yêu thú khác tự nhiên nhận thức được hàn lập không dễ chọc đến, nhưng không nghĩ hắn lại dễ dàng tiêu diệt một đồng loại như thế, đã khiến chúng bị dò thất kinh, nhất thời tất cả trở nên kinh sợ run lẩy bẩy, vội vàng cách xa cử ly cùng đối thủ tạm thời chỉ đứng từ xa mà nhìn đám đệ tử tiểu cực cung tinh thần đại chấn nhưng hàn lập thanh quang chợt lóe người liền trực tiếp xuyên qua thiên điện không có ý dừng lại tí nào điều này khiến này tu sĩ và yêu thú trong điện hai bên nhìn nhau sau một thoáng do dự âm thanh giết chóc lại nổi lên tranh đấu so với lúc trước càng thêm phần kịch liệt. Từ thiên điện xuất ra trong đầu hàn lập chiếu theo vị trí sư hồn trong nguyên anh của hàn ly thượng nhân một đường đi tới. Trên đường sau khi đi qua một số địa phương, nơi nơi đều có yêu thú tu sĩ đánh nhau khó phân thắng bại, tựa hồ như hư linh điện nơi đây đã hoàn toàn bị bầy yêu xâm nhập. Dọc theo đường đi tự nhiên cũng có vài tên yêu thú mắt không ngươi, mạo muội hướng hàn lập ra tay kết quả không phải bị mấy kiếm của hắn xuyên thủng. Thì cũng bị khôi lỗi phía sau một tên giết chết. Phần lớn bị chết là một ít yêu thú cấp 6, cấp 7. Dù sao yêu thú quá thấp cấp, chỉ cần hàn lập phát ra linh áp khiến cho chúng nó không dám tùy ý tiếp cận yêu thú hóa hình sơ kỳ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tu vi hàn lập trên chúng tự nhiên cũng không nguyện chạm vào loại đối thủ khó có thể thủ thắng. Khi hàn lập xuyên qua một cái hành lang thật dài. Lại bị hai gã hóa hình kỳ yêu thú đồng thời chặn lại. Một gã toàn thân lam bào, tai dài mắt xanh, một gã khác tóc bạc đầy đầu, làn da đỏ tươi, nhưng lại có ba con mắt. Hai tên này đều tràn đầy sát khí, hung tợn nhìn chằm chằm hàn lập. Ánh mắt hàn lập rơi trên hai cố thi thể tu sĩ tiểu cực cung gần đó, không khỏi những mày. Nơi này linh khí dao động loạn xạ như thế, hiển nhiên là vì một hồi đại chiến vừa mới kết thúc kẻ thủ thắng đích thật là hai yêu thú trước mắt. Các ngươi tránh ra, ta không phải tiểu cực cung tu sĩ, cũng không có ý cùng các ngươi tranh đấu, hàn lập lạnh lùng nói. Tên yêu thú mắt xanh dáng người dị thường khôi ngô trong tay cầm hai cây búa lớn ngân quang lóng lánh. Vừa nghe lời ấy của Hàn Lập trong miệng phát ra một trận cười quái gì Tránh ra ngươi cho hai người ta là ngu ngốc phải không Phạm là nhân loại tu sĩ đều đáng chết Hơn nữa bổn đại gia mới ăn một cái Nguyên Anh Đang cảm thấy không tồi còn muốn nuốt thêm một cái từ từ nhấm nháp cho thật tốt Ngươi thấy tu vi tựa hổ so với bọn ta cao hơn một chút Chắc Nguyên Anh tư vị càng ngon hơn Yêu thú ba mắt yêu thú khác mặt cũng lộ vẻ không có hảo ý. Hai yêu thú này một có bát cấp cảnh giới con khác cũng là mới vừa đột phá đến cửa cấp cao sai yêu thú. Khó trách tự cho rằng có thể nuốt hàn lập. Dù sao nhân hình khôi lỗi vẫn luôn trong trạng thái ẩn nặng. Vì vậy một bát cấp yêu thú phổ thông đánh với mọt tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không bị rơi xuống hạ phong phàm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1112 Tam nhãn yêu thú Nhìn thấy trước mắt hai gã hóa hình yêu thú Lại coi hắn như là một món đồ ăn trên mặt chúng lộ ra vẻ hung thần ác sát Hàn lập đôi mày khẽ nhíu lại Mặc dù hắn có thể nắm chắc việc giết chết hai gã yêu thú này, nhưng với những việc làm không có lợi lại tiêu hao pháp lực này, làm cho hắn không có hứng thú đồng thủ. Lúc này hắn cũng không có nói nhiều, hai tay liền bắt quyết niệm thần chú, sau lưng nhất thời vang lên một tiếng lôi minh mở ngoạc tròn sấm sét, một đôi cánh màu trắng bạc bỗng nhiên hiện ra.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 Gương mặt của nó hướng tới vị trí mà Hàn Lập mới xuất hiện, đồng thời con mắt thứ ba của nó đột nhiên phóng ra một luồng hắc quang, từ trong đó một đạo hắc mang chợt ló lên hướng Hàn Lập lao tới. Ẩm một âm thanh trầm thấp vang lên. Không biết hắc quang kia có thần thông quỷ gì gì, mà sau khi phóng ra hơn 10 trượng liền tự động nổ tung rồi tràn ra. Ngay khi hắc mang chớp động lao tới, Liện cường ngạnh phá bỏ động thuật của hàn lập, từ trong hư không rơi xuống thân ảnh lại hiện ra một lần nữa trên mặt không khỏi biến sắc. Ha! Ha! Tiểu tử ngươi gặp phải ngô huyên thì đúng là số của ngươi không may rồi. Phá pháp thiên nhật của ngô đảo hữu chính là chuyên đi phá các loại thuấn di độn thuật. Ngươi gặp phải hai người chúng ta, cho dù nguyên anh của ngươi có muốn chạy thì cũng đừng có mà vọng tưởng. Tên yêu thú tai dài mắt xanh đứng một bên nhìn cảnh này, miếng rộng liền há ra, phát ra một trận cuồng tiếu rồi nói Thật không tài hạ đúng là cô lậu quả văn mở ngoặt tròn kém hiểu biết, cũng không biết trên thế gian này lại có tài liệu yêu thú thần kỳ bậc này Thế cũng tốt, hẳn mố vốn cũng không muốn cùng các ngươi tranh đấu, nhưng hiện tại xem ra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 Rốt cuộc cũng làm cho hắn nổi lên sát khí Vừa dứt lời Thì phía sau tên yêu thú Tai dài mắt xanh Ngân quang chớp động Một thanh ảnh nhàn nhạt chợt hiện ra Tiếp theo một cái cánh tay từ phía sau Đánh thẳng tới lưng yêu thú Nhưng vào đúng lúc này Con mắt thứ ba của tên tam nhãn yêu thú chợt lói lên dị quang Dường như nó cảm ứng được cái gì Liền quay đầu lại hét lên một tiếng Đồng thời cánh tay vung lên Một cái hoàng sắc viên hoàn mở ngoặt tròn vòng đóng ngoặt tròn từ trong tay bắn nhanh ra đánh thẳng vào cái thanh ảnh nhàn nhạt kia. Hàn lập một tiếng hừ lạnh, hai tay đồng thời vung lên, một tay vung ra 36 thanh kim sắc tiểu kiếm, khi mới xuất hiện khẽ phát ra một âm thanh rồi ngự không bay đi. Hóa thành mấy chục đảo kim quang dài khoảng 10 thước hướng tam nhãn yêu thú đánh tới. Tay kia thì nhoáng lên một cái. Một cây hoàng sắc hàng ma trượng liền rời tay lao ra, rồi nganh phong nhất chướng, hóa thành một cây hàng ma trượng dài khoảng mấy trượng, phát ra những tiếng gào thép quái dị rồi vọt tới. Ngay khi phi kiếm cùng hàng ma trượng đồng thời lao đi, hàn lập còn há miệng phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm to bằng nắm tay. Đứng ở trên đầu vai hắn con thái âm hỏa nha cũng mặt không thèm lên tiếng, hai cánh liền mở ra. Hóa thành một đoàn hỏa quang bắn đi Mà sau khi phun ra hát quang Hai tên yêu thú vẫn còn đang phiêu phù nhẹ nhàng Phía sau bộ dạng vô cùng thong thả Tốc độ còn xa mới bằng được phi kiếm Cùng hàng ma trượng từ phía trước lao tới Với độn tốc cực nhanh thanh thế kinh người Hàn lập vừa ra tay Mục tiêu lại tập trung chủ yếu vào tên tam nhãn yêu thú Con thú này sau khi quay đầu lại Nhìn thấy cảnh này nhất thời trong lòng kinh hãi Con yêu thú này xuất thân từ vạn yêu tộc Tự nhiên cũng hay thường xuyên ở trong tốc Cùng các yêu thú khác tranh đấu Vô luận về lịch duyệt hay là kinh nghiệm đấu pháp Đều vượt xa so với các nhân loại tu sĩ cung cấp Mặc dù vẫn chưa đồng thủ với Hàn Lập Nhưng chỉ bằng 36 thanh phi kiếm cùng hàng ma trượng hóa thành liên quang kinh người Thì có thể đoán ra hai thứ pháp bảo của người này uy lực cũng không phải là nhỏ. Lúc này nó cũng bất chấp sự an toàn của con bát cấp yêu thú, một tay vỗ lên hông bỗng nhiên từ trên người bay vụt ra một đảo hoàng sắc kinh hồng xuất hiện, lớn khoảng hơn 10 trường, rồi ló lên hướng đối diện mấy chục thanh kim sắc phi kiếm nhanh đón. Nhất thời một trận bão liệt mang theo những tiếng xé gió tại hai hai người trong lúc đó bão phát ra. Mà kinh hồng trói mắt, thế nhưng lực lượng so với tất cả kim sắc phi kiếm lại không hề rơi xuống hạ phong. Điều này khiến cho cho hàn lập thấy nao nao. Nhưng ngay trong nháy mắt cây cử đại hàng ma trưởng lại lướt qua màn kiếm quang. Lao tới trước đỉnh đầu của tam nhãn yêu thú tựa như một hòn núi nhỏ hung hăng nện xuống. Tam nhãn yêu thú mặt trầm như nước trong miệng phát ra một tiếng giống to quần áo trên người tấp tấp bị vỡ vụn ra. Lộ ra một thân hình lõa thể với làn da mang màu xanh đen thân thể trông tựa như một loại tinh cương tạo thành. Lúc này song trường khẽ nhoáng lên một cái. Liền hóa thành một đôi cử đại cương kìm, lớn khoảng hơn trượng, song trượng giao vào nhau, rốt cuộc hướng hàng ma trượng kẹp tới. Huỳnh một tiếng nổ kinh thiên đồng địa chuyển tới. Hắc mang cùng hoàng quang đan sen vào nhau lói lên. Thật sự không ngờ, chỉ bằng lực lượng của thân thể mà con yêu thú này có thể kẹp lấy hàng ma trượng làm cho nó không thể hạ xuống được. Nhưng bảo vật này chính là một trong những pháp bảo thành xanh của tôn ngô tam lão năm đó. Mặc dù hàn lập bởi vì công pháp duyên cớ không thể phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng cũng làm cho yêu thú này sau khi va chạm thân hình cường đại to lớn của nó bỗng nhiên nhỏ đi ba phần. Yêu thú này trong lòng âm thầm hoảng sợ. Bản thể của hắn chính là thế gian hãn hữu, mọi người chỉ biết nó là hậu dụ của một loài gì thú trong hoang dã, chẳng những trời sinh trên đầu có ba con mắt, hơn nữa nó được sinh ra từ trứng mở ngoặt tròn giống khủng long quá sơ, gơ, sức lực của hắn có thể bắt voi xé hổ, mà theo tu hành tăng lên, loại thiên phú cử lực này cũng càng ngày càng sâu sắc, hiện giờ tới một trình độ có thể chống đỡ hàng ngàn cân cự lực cũng không có việc gì nhưng hiện giờ chỉ một kích của hàng ma trưởng làm cho song trưởng của hắn tê dại cảm giác không chịu được điều này sao không thể làm cho trong lòng của nó không khiếp sợ cho được nhưng vào lúc này một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ một bên truyền lại làm cho trong lòng yêu thú trầm xuống vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy con yêu thú tai dài mắt xanh Không biết từ khi nào mà chiếc đầu to lớn của nó đã bị rơi xuống đất, mà bên cạnh thân hình không đầu của nó, lại xuất hiện một thanh đoàn nhẫn đen thôi trong suốt, đang lượn lờ ở phía trên, hát quanh nhàn nhạt chớp động không ngừng, mà thanh ảnh lại hoàn toàn không thấy tung tích đâu cả. Nguyên Lai trải qua con yêu thú này nhắc nhở, tổng thêm một cách ngân hoàn ngăn cản, con bát cấp yêu thú tai dài mắt xanh này tránh thoát được một kích của nhân hình khôi lỗi. Nhưng không chờ hắn từ trong kinh hãi tỉnh lại, lại bị ma tuổi phi đao âm thầm lần tới bên người, xuất kỳ bất ý một đao chém xuống cắt dựng chiếc đầu trên cổ.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 Nhưng lúc này Ngân Quang chợt lói lên thanh ảnh từ phía dưới hư không hiện ra chẳng ngay đường đi của đoàn lục hỏa Làm cho yêu thú tinh hồn cả kinh, lúc này muốn quay đầu mà chạy, nhưng đã muộn Chỉ thấy thanh ảnh chậm rãi đưa tay xuất ra một chảo, không biết làm thế liền bắt lấy lục hỏa vào trong tay Sau đó không một chút do dự, hai tay liền trà sát vào nhau Ngân quang trước đồng đá đem yêu thú tinh hồn biến thành một luồng khói nhẹ Hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt công phu Đúng lúc đều bị tam nhãn yêu thú thu vào trong mắt Mà vào thời khắc này thanh ảnh liền quay đầu liếc nhìn một cách vào tam nhãn yêu thú Toàn thân ngân quang chợt lói lên Thân hình cùng thanh ma tuổi phi đao đang huyền phù trên không đồng thời biến mất không thấy Lúc này sắc mặt con yêu thú này liền đại biến, rốt cuộc trong mắt của nó hiện ra vẻ kinh hoàng. Với nhãn lực của con yêu thú này, tự nhiên nó chỉ cần liếc mắt một cái, có thể nhìn thấu được nhân hình khôi lỗi cùng hắc sắc phi đao kia rất đáng sợ. Mặc dù nó không biết thanh ảnh kia chỉ là một con dối mà thôi, nhưng nó cũng tự hỏi bản thân cũng không phải là đối thủ của hai người hàn lập.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 Lúc này con cẩu cấp yêu thú này đang tập trung toàn bộ tinh thần để thi pháp. Nên nó chỉ liếc mắt nhìn hai khỏa hỏa cầu một cái, mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không bận tâm tùy ý miệng giống há ra, liền phun ra cỗ hoàng sắc yêu khí trực tiếp đánh về phía hai khỏa hỏa cầu. Đang khi trên khuôn mặt nó hiện lên sắc mặt vui mừng, cả ba con mắt đều hướng về một phía trong hư không. Thì hai khỏa hỏa cầu đồng thời bạo liệt vang ra. Âm âm ầm, Tử diễm sống như lửa cháy trên một cánh đồng cỏ khô quang diễm bung ra biến thành một cây hỏa trộ cao hơn mười trượng. Đem hai cỗ hoàng sắc yêu khí cuốn vào trong tiếp theo hướng tam nhãn yêu thú mãnh liệt phun tới. Ngay khi chưa đến gần yêu thú này, tử hỏa trộ này đã truyền tới cực hàn chi khí. Khiến cho phủ cận không gian nổi lên những thanh âm cơ, dơ, a cơ Cơ, Sơn a cơ vang lên Một tầng băng trong suốt gì thường nhanh chóng từ trên hư không xuất hiện Cũng hướng đối diện yêu thú nhanh chóng lan tràn ra xung quanh Giống như tất cả không gian phủ cận xung quanh toàn bộ đều bị đóng băng Mà hỏa quang còn lại sau khi đồng giảng bảo liệt Liền hóa thành hình thái hỏa nha tại trong tầng xích diễm, hình thể lúc này lại lớn hơn một thước, miệng liền há ra đem yêu khí trước người, một ngụm nuốt vào. Sau đó hai cánh mở ra, rồi dùng hỏa độn thuật không một chút do dự lao vào bên trong tử sắc hỏa trụ thân hình liền biến mất không thấy bóng sáng. Tam nhãn yêu thú vừa thấy cực hàn chi diễm do tử la cực hỏa gây ra, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt cực kỳ. Dưới tình thế cấp bách, không một chút nghĩ ngợi, miếng liền hé ra, từ trong miệng thoáng chốc phun ra vô số hoàng sắc quan điểm, dày đặc lao ra tựa như vô cùng bất tận Những quan điểm này sau khi lao ra liền cuộn vào nhau, rồi biến thành một con tiểu trùng to bằng ngón chân cách trông rất kỳ dị, nửa thân trên giống dết, nửa thân dưới lại giống bò cạp, toàn thân mang màu vàng nhạt, nhìn trông cực kỳ dữ tợn.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 Giờ phút này tam nhãn yêu thú hoàn toàn dập tắt tâm tư muốn cùng hàn lập đối kháng thầm nghĩ cách chạy trốn để bảo mệnh. Vừa lúc hoàng sắc quái vụ cùng với tử diễm vừa tiếp xúc, lập tức nhìn thấy hoàng vụ không thể chống đỡ nổi hỏa diễm, ngay tức khắc một bộ phận hoàng vụ liền hóa thành những viên khỏa lạc trọng suốt gì thường từ trên không rơi xuống. Nhưng quái trùng vẫn liên tục phun ra hoàng vô không ngừng, cũng có thể miễn cứng ngăn cản hỏa trụ tới gần. Từ trong hỏa trụ truyền ra một tiếng the thế, lập tức hỏa diễm trên hỏa trụ liền quay cuồng ngưng tụ thay đổi hình dạng. Liền biến thành một một con hỏa nha lớn hơn mười trượng, tử sắc hỏa vũ, hai mắt đỏ đậm. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1113 Yêu khí trùng thiên Hai cánh hỏa nha khẽ vung nhẹ một cái Tử diễm từ hỏa trụ liền ùn ùn tuôn ra so với lúc đầu còn cường đại hơn mấy lần Chẳng những đem hoàng vụ trước mắt quét sạch Mà ngay cả quái trùng cũng bị đóng băng thành một khối băng nhỏ Không thể đồng đẩy được chút nào Hỏa nha hai mắt đỏ ngầu chớp đồng Âm thầm điều khiển cực hàn chi diễm, liền đánh về phía tam nhãn yêu thú. Yêu thú đang bị cự lực của hàng ma trưởng gắt gao ép xuống căn bản không thể nào nhúc nhích được. Chỉ kịp từ con mắt thứ ba phóng ra một đảo hắc mang đánh ra. Nhưng mà khi hắc mang đánh lên trên người hỏa nha tựa như châu đất xuống biển, căn bản không có một chút tác dụng nào. Mà trong miệng tử sắc hỏa nha lúc này thét lên một tiếng dài. Liền chớp đồng lao tới thân hình của con cửa cấp yêu thú. Chỉ thấy thân thể của con yêu thú này bị vô tận hỏa diễm bao bọc vào trong. Sau khi thét lên một tiếng thảm thiết, liền biến thành tử sát cử băng trên mặt vẫn mang một vẻ mặt đầy kinh hoàng. Hộ thể yêu khí của nó lại không có một chút tác dụng nào để ngăn cản tử la cực hỏa. Ngay sau đó bên cạnh cử băng liền hiện ra một nhân ảnh chớp đồng. Nhân hình khôi lỗi trong một đoàn ngân quang xuất hiện Nhất thời hai tay liền trà sát vào nhau đồng thời nâng lên Hai đảo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh liền kích vào phía trên cử băng Một tiếng gầm rú vang lên bề mặt tử sắc cử băng tấp tấp vỡ vun ra bên trong thân thể của cửa cấp yêu thú đã biến thành một đống thịt vụn Khi cử băng vỡ ra thì một đoàn lục quang chợt lói lên, một đoàn lục hỏa so với con yêu thú tai dài mắt xanh lớn hơn rất nhiều từ trong băng vụn nhanh chóng bắn đi. Sau vài cách chớp đồng thoáng cách đã thuấn di ra xa hơn 20 trượng. Bây giờ muốn chạy thì đã chậm rồi. Một thanh âm chậm rãi chuyển tới, lập tức một tiếng lôi minh vang lên. Một đảo ngân hồ đột nhiên xuất hiện phía trước lục hỏa tiếp theo hàn lập hai tay chấp sau lưng hiện ra. Ở trong ngân quang, nhích mép nhìn yêu thú tinh hồn trước mắt. Lúc này tinh hồn của con cờ cấp yêu thú đương nhiên biết là không tốt, liền nhoáng lên một cách đổi hướng bỏ chạy. Hàn lập đơn trưởng liền vung lên trong tay lục quang chợt lói. Một cách lục sắc một thước liền xuất hiện ở trong tay. Sau đó hướng về yêu hồn nhẹ nhàng đánh ra một cái Nhất thời linh quang chớp động trong nháy mắt Phía trên yêu hồn liền hiện ra một đóa ngân liên to khoảng hơn một thước Ngân liên đang từ phía trên dần dần hạ xuống Làm cho yêu hồn có cảm giác linh khí xung quanh ngưng trọng Nhất thời lại không thể thi triển thuẫn di chạy đi Lúc này trong lòng của yêu hồn liền trầm xuống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 Hàn lập khẽ than nhẹ một cái, trong tay một thước nhoáng lên một cách liền quỷ dị biến mất. Mà lúc này hình người khôi lỗi ở bên kia liền nhẹ nhàng hướng hàn lập bay tới. Khi tới trước người hàn lập liền hướng hàn lập đưa tới những vật đang cầm trong tay. Chính là hai thứ mà hắn thu nhặt lại, đó là một cái ngân hoàn cổ bảo cùng một cái hắc sắc viên cầu to bằng ngón tay cái. Trong đó viên cầu chính là con mắt thứ ba của con tam nhãn yêu thú. Chỉ thấy toàn thân nó mang màu đen, ngoài ra vẫn chưa thấy có cái gì khác lạ. Tuy nhiên sau khi Hàn Lập đem khỏa yêu nhãn này đưa lên mắt nhìn kỹ, tự nhiên thần sắc khẽ động, liền đem nó cùng với cái ngân hoàn kia thu vào trong chữ vật túi. Đối với cái ngân hoàn tuy rằng là một kiện cổ bảo không tồi, nhưng đối với nhãn lực của Hàn Lập bây giờ... Thì chỉ có thể miễn cứng xem vừa mắt mà thôi. Còn về phần hoàng sắc kinh hồng có thể ngăn cản được chúng phi kiếm của hàn lập. Sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân. Thì biến thành một thanh cổ nhận nhìn tựa giống như phi đao lại không phải phi đao. Tựa giống phi kiếm lại không phải phi kiếm. Cũng bị hàn lập dễ dàng thu vào trong chữ vật túi. Sau khi hàn lập đem đám phi kiếm cùng hàng ma trưởng thu lại.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 Hàn lập suốt cuộc cũng đi tới được đại điện của Hư Linh Điện. Ở đây xung quanh đại điện được bao quanh bởi những bức tường bằng bạch ngọc, liếc mắt nhìn một cái thì không thấy điểm cuối, cũng không biết nó rộng lớn đến mức độ nào. Nhưng trước mặt hắn là một cái cửa điện cũng không quá rộng lớn, chỉ có cao khoảng hơn 10 trượng mà thôi, chắc chỉ là một cái cửa vào mà thôi.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 Đối thủ của hai người này là một tạo bào lão giả nhìn giống như nhân loại đầu để tóc dài trên đó thỉnh thoảng có thanh quang chớp đồng, hai mắt lói lên hàn quang, làm cho người ta có một cảm giác không giận mà uy. Bạch giao di cùng lão giả họ diệp khu đồng hai cái ngân sắc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đang phun ra hắc bạch chi khí trông rất quỷ dị cùng tạo bào lão giả đánh nhau bất phân thắng bại. Còn tạo bảo lão giả một tay khống chế một cái thanh sắc ti võng lấp lánh, võng này vừa triển khai liền hóa thành một đám thanh vân rộng hơn 10 trượng bên trong nổi lên từng trận lôi quang thanh thế rất kinh người. Tay kia thì tha túng một chiếc hắc sắc thiết sử bàn pháp bảo, bảo vật này mỗi một lần đánh ra đều huyến hóa ra hơn 10 cái ảng ảnh hướng đối thủ đánh xuống, mà ảng ảnh này lại như tư tư thật thật. Quả thực được điều khiển đến mức suốt thần nhập hóa. Tạo bào lão giả này chỉ bằng sức một người, lại đem hai người bạch giao di ép xuống hạ phong, ngược lại bộ dạng lại trông như rất nhàn nhã giống như vẫn chưa có dùng hết sức. Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Diệp tựa hồ quy lực vô cùng lớn, sau khi phun ra hát bạch nhị khí thì không có gì là không có thể hút vào trong bình. Vô luận là thanh sắc lôi quang hay là vô số ảnh ảnh đều bị bảo vật này tiếp nhận hơn phân nữa Còn một nửa do bạch giao di đem hai cái ngân sắc phi kiếm với uy lực không nhỏ tiếp đón Dưới sự liên thủ của hai người nhất thời cũng không đáng bại Hàn lập trong mắt lam quang chợt lóe Hướng về tạo bào lão giả đảo qua đồng tử không khỏi co rút lại một chút Sắc mặt hơi đổi Nay lão giả đúng là do một con thập cấp yêu thú biến hóa lấy minh thanh linh một thần thông của hắn cũng vô pháp nhìn thấu đối phương là loại yêu thú nào Trong lòng cảm thấy dùng mình Trong nháy mắt hàn lập liền biến thành một đảo thanh quang nhanh chóng thoát ly khỏi chỗ ba người tranh đấu độn tốc không một chút nào dừng lại tốc độ chợt tăng lên gấp đôi Thanh quang liền lói lên hào quang trói mắt từ phía dưới ba người đang tranh đấu nhất lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đại điện. Muốn chết, tên tạo bào lão giả thân là thập cấp yêu thú, lại như thế nào để cho người khác coi thường tùy tiện trốn qua. Tuy rằng hắn liếc mắt nhìn một cách liền biết hàn lập ở trong đồn quang có tu vi là nguyên anh trung kỳ. Tuy vậy hắn cũng không thèm để trong lòng trong tay thanh sắc võng ti liền tùy ý đánh ra. Lưới này biến thành một đám thanh vân từ phía trên trùm xuống. Ngay sau đó những tiếng ầm ầm vang lên đột nhiên từ trong lưới bắn ra vô số viên lôi họa từ phía trên hướng hàn lập đánh xuống. Lôi hỏa to bằng nắm tay. Nhất thời đều bắn ra Liền ào ào lao tới biến thành một tấm lưới lớn thoáng chốt liền bao trùm trong phạm vi hơn 10 trượng Làm cho đồn quang phía dưới không thể tránh né Ở trong đồn quang hàn lập khẽ nhíu mày Nhưng đồn quang một chút cũng không có đình trệ Bỗng nhiên sau lưng hắn hình người khôi lỗi ở trong đồn quang hiện ra Tiếp theo tay nó vung lên Một chiếc tiểu cung được bao bọc bởi hỏa diễm xuất hiện trong tay Lập tức tay kia liền nhẹ nhàng lôi kéo đây tung Đồng dạng một tiếng oanh minh phát ra Vô số hỏa tiến từ trong đồn quang bắn nhanh ra hướng thanh sắc lôi quang ngay tiếp Kết quả hỏa tiến cũng thanh sắc lôi quang va chạm với nhau ở giữa không chung Nhất thời bạo liệt ra một đoàn quang diễm với thanh sắc Hồng diễm đan sen vào nhau trông diễm lệ vô cùng Hỏa tiến uy lực so với thanh sắc lôi quang còn kém một bậc Nhưng một một kích đón đầu này cũng làm cho lôi quang bị trì hoán một chút. Tận dụng cơ hội này thanh quang liền trong nháy mắt từ phía dưới xẹp qua phạm vị bao trùm của lôi quang trực tiếp từ cửa điện lao vào trong đại điện. a Từ trong miệng tạo bảo lão xả liền truyền ra một âm thanh đầy kinh ngạc. Lấy tu vi kinh người của tên thập cấp yêu thú này, mặc dù trong đồn quang được ngăn cách bởi hào quang. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng thấy được sau lưng Hàn Lập xuất hiện một nhân hình khôi lỗi trong lòng một trận kinh ngạc. Tuy nhiên khi hắn thấy Hàn Lập bay vào trong đại điện, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đuổi theo, mà ánh mắt liền rời đi, vẫn đem lực chú ý đặt ở trên người định nhân trước mắt. Nhưng lần này thế công đánh ra so với lúc trước xa tăng thêm ba phần. Bạch Giao Di trong lòng cũng đồng dạng cực kỳ giật mình Mặc dù Thanh Hồng độn quang quá nhanh Nàng cũng không thể nhìn rõ được Hàn Lập ở trong đổn quang Nhưng khi Thanh Hồng lói lên làm cho nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng Nàng hơi suy nghĩ một chút Liền nhận ra chủ nhân ở trong đổn quang chính là Hàn Lập chắc chắn không có sai Chẳng lẽ nhóm người của Đại trưởng Lão đã từ trong huyền Ngọc Đồng đi ra rồi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 Khi đảo thanh quang kia có thể ngăn cản được một kích lôi hỏa của lão yêu nhảy vào trong đại điện. Mặc dù hắn cảm giác đồn quang có chút xa lạ. Nhưng nếu lão yêu trước mặt xa tay ngăn cản hơn nữa trong đồn quang không mang một chút yêu khí nào. Thì cũng biết người trong đồn quang chỉ là bạn không phải là địch. Vì vậy lại càng không suy nghĩ nhiều chính là đem hát bạch liên quang trong bình ngọc thúc sục. Mặc dù trong tay hắn có lưỡng khí bình, một cái phòng chế phẩm linh bảo Nhưng lấy hắn cùng bạch giao di hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ đối kháng với một gã thập cấp yêu thú cũng chỉ là miễn cưỡng chống cử một chút mà thôi Mà lúc này, hàn lập hào quang thu liếm lại thân hình liền xuất hiện ở một bên sườn cửa điện cách cửa điện khoảng hơn 10 trượng Sau khi hiện ra ánh mắt của hắn liền đảo qua Liền nhận rõ tình hình trong đại điện, nhưng ngay khi hắn chưa kịp xem xét ký lưỡng thì chợt nghe một trận cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua truyền ra. Lại tới thêm một gã tự tìm cái chết, cũng tốt, nhiều thì cũng không nhiều lắm, nhưng thêm một tên cũng không ít, ngươi cũng theo bản tôn vào đi. Hàn lập ngẩn ra, chưa kịp phát hiện ra cái gì, bỗng nhiên cảm thấy không bốn phía chợt ló lên hắc sắc hà quang tiếp theo bốn phía cảnh vật liền biến đổi, cả người đột nhiên xuất hiện tại một không gian tối om đầy quỷ gì mà bốn phía hắc hồ yêu khí cuồn cuộn tỏa ra. Hắn tự nhiên biết mình đang bị vây hốn trong một cái bảo vật nào đó. Hàn lập không khỏi thất kinh. Bốn phía yêu khí một trận quay cuồng dữ dội. Liền hùng hổ hướng hắn cuốn tới, giống như muốn cường ngạnh ếp chết hắn. Hàn lập hít sâu một hơi, rút tay vào trong áo bào, hai tay đột nhiên nắm chặt. Nhất thời trên người một tiếng lôi minh vang lên, một tầng kim sắc điện hổ liền phun ra trong nháy mắt liền bao bọc quanh thân hắn. Tiếp theo, hai tay áo liền vung lên, hơn 10 khải kim sắc tiểu kiếm bắn ra, xoay xung quanh hàn lập. Hóa thành một vùng đầy kim quang. Tại đó điện hồ bắn ra xung quanh đem bảo vệ xung quanh hắn. Lúc này hắc hồ yêu khí cũng từ bốn phương tám hướng lao tới trước người hàn lập thoáng cách đã đánh tới phía trên kim quang. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com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 Đáng tiếc bốn phía ngoại trừ bóng tối đen như mực thì không còn nơi nào khiến Hàn Lập phải chú ý. Những thanh phi kiếm của ngươi luyện trí cũng không tệ để bổn tôn lấy về thưởng thức một chút. Không biết từ nơi nào chuyển đến âm thanh kinh ngạc, lộ ra ý đồ tham lam muốn chiếm lấy các thanh phi kiếm của Hàn Lập. Hàn Lập nghe được những lời này liền ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ vẻ cười lạnh. Một tay áo bào chợt rung lên, lập tức một sòng tam sắc quang mang từ trong bay ra, linh quang chợt tắt trong tay Hàn Lập hiện ra thanh tam diễm phiến. Nghe khẩu khí đối phương lớn như thế, Hàn Lập cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi đối phương. Vừa mới làm xong động tác trên thì trên đỉnh đầu yêu khí chợt biến hóa kịch liệt, đồng thời phát ra âm thanh gào thét chói tai yêu khí như kinh đào hải lãng mở ngoặt tròn thành ngữ chỉ sóng to gió lớn. Quay cùng, rồi đột nhiên hiện ra một cơn lúc xoáy thật lớn. Lúc xoáy này toàn thân là một màu đen âm u, đường kính hơn 10 trượng, khi vừa xuất hiện liền chuyển động thẳng lên đồng thời phát ra những tiếng giết quái dị Một luồng lớn ánh sáng mở màu đen từ trung tâm lúc xoáy bay vụt ra khí thế hung hăng từ trên bay vụt xuống. Hàn lập trong lòng cả kinh. Biết là không hay liền không kịp suy nghĩ nhiều liền một tay vội vàng kháp động kiếm quyết. Kim quang bốn phía phát ra những tiếng dài thanh minh vốn đang mở rộng ra bốn phía thì vầng kiếm quang màu vàng chợt thu nhỏ lại ở trong trung tâm hào quang lưu chuyển không ngừng rồi biến ảng thành một đóa kim liên rồi từ từ bay lên lúc này thì luồng ánh sáng màu đen như một cái lồng từ trên chụp xuống đem đóa kim liên nhốt vào trong hai bên vừa tiếp xúc nhau liền phát ra vô số tiếng va chạm như đao kiếm chém vào nhau làm cho lỗ tai vô cùng khó chịu tâm thần không yên Tâm thần hàn lập chợt cảm thấy bị chấn động, những thanh phi kiếm hóa thành đó sen vàng bị một lực hút cường đại kéo lên, sắp thoát khỏi sự khống chế của hàn lập mà bay lên trên. Hàn lập sắc mặt khẽ biến, pháp lực trong cơ thể toàn bộ đều được vận dụng. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình thường đối mặt với lực hút cường đại như vậy thì có thể sẽ không khống chế được bổn mạng pháp bảo của mình. Nhưng Hàn Lập lại tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Tu vi hơn Hàn, tu sĩ đồng cấp, hơn nữa Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lại được tế luyện lại bằng những tài liệu chân quý hi hữu, cho nên uy lực vượt xa các pháp bảo bình thường. Do vậy, đó kim liên sau khi được Hàn Lập sử dụng toàn bộ pháp lực trấn áp lại, rốt cuộc cũng toàn thân dung rẩy miễn cưỡng u V.Q.Q.O.N.G. chống lại cố lực hút cường đại kia tiếp tục xoay quanh Hàn Lập chống lại ánh sáng màu đen mờ ảo mà cơn lúc xoáy phun ra. Mà lúc này, Hàn Lập cũng không chút do giữ tam diễm phiến trong tay chợt phát sáng ngời, hướng vào trung tâm lúc xoáy quạt ra một cái. Phúc suy, một cỗ tam sắc hỏa trụ theo phía trên quạt tuôn ra, từ bên trên đánh vào luồng ánh sáng mờ màu đen. Một âm thanh bão liệt vang lên, không khí xung quanh trở nên cuồng bạo kịch liệt cố tam sắc hỏa và luồng ánh sáng mờ màu đen vừa tiếp xúc với nhau, liền giống như dầu loan trên mặt nước liền lan tỏa ra xung quanh. Hiển nhiên tam sắc hỏa diễm cường đại hơn luồng ánh sáng mờ màu đen, nên chỉ dừng lại một chút liền tăng cường lực công kích liền đánh tan luồng ánh sáng mờ màu đen. Vừa phá xong luồng ánh sáng mờ màu đem tam sắc hỏa diễm liền bay thẳng vào lúc xoáy trên không chung, sau đó chợt lói lên một cái liền biến mất vào trong cơn lóc xoáy. Hàn lập ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên không chung. Một lát sau, phía bên trong lúc xoáy chuyển ra những tiếng đồng ong ong mà xung quanh lúc xoáy hắc mang chợt co rút lại, sau đó liền phát ra một tiếng nổ kinh thiên đồng địa. Trên không trung mười trưởng yêu khí bị bắn ra cuồng loạn tại không trung xoay hắc mang bắn mạnh ra xung quanh sau đó chợt ló lên rồi biến mất. Hàn lập sắc mặt âm trầm, một tay chợt nhoáng lên tam diễm phiến liền biến mất trên mặt không lộ bất cứ vẻ đắc ý nào. Dù sao một quạt của tam diễm phiến tiêu hao của hàn lập gần hai thành pháp lực mà lại không làm tổn thương được địch thủ một chút nào. Phỏng chế Linh bảo Thì sao ngươi là tiểu tử họ Hàn sao?" Âm thanh già nua chợt truyền đến, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. "Ngươi biết ta?" Hàn Lập thần sắc chợt động, trong lòng chợt đoán ra được cái gì đó, nhưng thần sắc lại không thay đổi nói. "Hắc hắc, ngươi có thể sử quang chiết quạt thông linh phát ra tam sắc hỏa diễm, thì sao ta lại không biết cho được?" nghe nói ngươi tại côn Ngô Sơn phá hư của bản phó cốc chủ một chuyện tốt hiện tại lại ở trong tiểu cực cung ngươi lại gây ra chuyện gì âm thanh già nua kia phát ra một tiếng cười nhạt không giải thích phó cốc chủ ngươi chính là vạn yêu tốc Sa Đạo hữu Hàn lập trong lòng chợt run sợ thần sắc liền biến đổi Hàn lập tuy rằng đối với vạn yêu tốc hiểu biết không nhiều lắm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 Sớm đã bị tránh ma thập đại tôn môn quét sạch không biết bao nhiêu lần rồi Không tồi đúng là lão phu Nghe hùng sư nói Ngươi cùng với người quen củ của bản tôn là lung linh tiên tử có chút liên hệ Mặc dù tạm thời nàng ấy vẫn còn ở tầng thứ 9 của chấn ma tháp Mà tầng thứ 9 chấn ma pháp đã bị chân ma khí một lần nữa phong ấm lại Nhưng ngươi lại bình yên vô sự xuất hiện tại nơi này xem ra lung linh tiên tử đã bình yên trở về linh giới rồi âm thanh già nua khi nói đến hai chữ linh giới âm thanh không khỏi có chút biến đổi phảng phất như có chút kích động lại có chút sợ hãi lung linh đúng là đã thông qua nghịch tinh bàn trở về bốn việt nam ngươi và nàng có biết nhau hàn lập thần sắc âm trầm bất định trầm rãi hỏi Nhưng một tay áo bào chợt rung lên trên bàn tay linh quang chợt động liền hiện ra một chiếc thước gỗ màu xanh biếc, tay còn lại cũng xuất hiện một cái hỏa đỉnh nhỏ chỉ có vài tấc. Ta ở linh giới chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, thì làm sao có thể quen biết với Yêu Vương phi? Chẳng qua linh lung tiên tử đã đưa ngươi đi ra, chắc là người cũng có lưu lại cho ngươi cái gì đó. Mặt khác Chiếc bát linh thước kia dùng để chấn áp cổ ma, nay có phải đang ở trong tay ngươi? Ngươi đừng nói là linh lung tiên tử đem theo bát linh thước về linh rời, vì thông thiên linh bảo cần phải có thời gian luyện hóa thì mới có thông qua thế giới lực để đưa sang thế giới khác. Âm thanh xà nua chợt biến đổi trở nên băng hàn. Hàn lập nheo mắt lại, trầm mặt không nói gì, nhưng bất giác bàn tay nắm nắm một thước chợt xiết chắt lại. Như thế nào, vấn đề lão phu hỏi sao ngươi không trả lời? Hay là hàn đảo hữu căn bản không muốn trả lời, âm thanh già nua càng ngày càng trở nên âm lệ đồng thời một cỗ linh khí cường đại từ bốn hướng bắn xa ép tới khu vực Hàn Lập đang đứng. Tuy rằng cổ khí thế này hàng thật giá thật chỉ có ở tu vi đáng sợ của thập cấp yêu thú, nhưng thần niệm của Hàn Lập cũng không yếu hơn tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Cho nên thân hình Hàn Lập hơi nhoáng lên một cái sau đó thì vẫn an nhiên đứng bất động ở chỗ cũ như không có việc gì xảy ra. Di, ngươi! Âm thanh giả nua kia phát ra một âm kinh ngạc ngoài ý muốn. Hàn Lập cảm ứng được luồng khí thế cường đại, hai mắt chợt nhíu lại, một luồng tinh quang từ trong mắt bắn ra. Nghe thiên hạ nói thì, xa đảo hữu đã bế quan ở sâu trong vạn yêu cốc không biết bao nhiêu năm tháng, không rõ sống chết. Bình thường sẽ không bao giờ đi ra khỏi tốc Hiện tại đảo hữu xuất hiện tại nơi này, đây chắc chỉ là hóa thân của đảo hữu. Nếu không với uy danh của Sa đảo hữu, thì tại hạ không thể đối kháng được với linh lực của đảo hữu. Hàn lập chợt thở nhẹ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cho dù là thế, thì đã sao, âm thanh giả nua phát ra không mang theo một chút tình cảm nào. Hàn mố đối với người cùng chuyện của tiểu cực cung không cảm thấy hứng thú, cũng không có ý định nhúc tay vào. Chỉ muốn dựa vào nơi này làm chuyện tống trận để đi ra ngoài thôi. Nếu đảo hữu không muốn tại hạ cùng tiểu cực cung liên thủ, thì hãy buông tay để tại hạ đi ra ngoài thì hơn. Âm thanh hàn lập lạnh lùng không khách khí nói. Chỉ cần không phải cấp bập hóa thần kỳ chân chính thì hàn lập không gì phải sợ cả. ha há, với lời nói uy hiếp như vậy thì lão phu thật sự là nhiều năm qua chưa được nghe qua. Nghe hùng sư nói qua, người thân mang ít tà thần lôi và thần thông không phải nhỏ, chẳng qua ít tà thần lôi thì chi hữu dụng đối với ma khí thôi. Hiện tại ngươi bị vậy trong vạn yêu phiên của ta, ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại sao, nếu không muốn bị hình thần câu diệt, thì hãy giao ra bảo vật mà linh lung tiên tử đã lưu lại cho người cùng bắt linh thước. Khi đó nếu tâm tình ta tốt hơn sẽ tha cho ngươi một mạng, cũng không phải là không được. Xa lão yêu cuồng tiếu một trận âm thanh trầm trầm uy hiếp nói, hàn lập thầm thở dài một cái. Nghe khẩu khí thì xa lão yêu không chừa cho mình một đường lui nào, cho dù nói sao thì cũng không dễ dàng rời khỏi nơi này. Chẳng qua đại danh của vạn yêu phiên như sấm rền bên tay, không ít tu sĩ nói đến nó như một kiện pháp bảo đã gần tiếp cận quy lực với thông thiên linh bảo, khó trách lão yêu này tự đại không muốn dừng tay. Nếu dùng lời nói không thể nào lay chuyển được đối phương thì hàn lập cũng không muốn nhiều lời nữa. Liện dương tay ra một luồng hồng quang bắn ra, xoay tròn trên không, sau đó huyền phù trên đỉnh đầu hàn lập cách vài trượng. Đó đúng là kiện hỏa đỉnh vô danh. Hàn lập hai tay bắt quyết, miệng thì niệm pháp quyết. liền đó hỏa quang chợt hiện ra, nganh phong bành trứng ra trong nháy mắt thổi bùng lớn ra vài trượng. Tiếp theo hàn lập thúc dục pháp quyết bắn vào kiện hỏa đỉnh. Bên trong đỉnh truyền ra âm thanh vù vù, chợt bắn ra vô số hỏa nha mở ngoặt tròn nha bằng quả đóng ngoặt tròn lớn nhỏ trong nháy mắt bay ra chảy rồng khắp bốn phía, làm cho không cảnh xung quanh trở thành một mảng màu hồng. Xem ra hàn lập cũng không dám coi thường uy lực của vạn yêu phiên, nên một lần nữa kích phát quy lực của hỏa đỉnh. Không chỉ như vậy. Nguyên bản thái âm hỏa nha yên lặng đứng trên đầu vai hàn lập không biết đã biến mất lúc nào Lẫn vào trong đàn hỏa nha trên không trung đồng dạng cả người hồng quang lập lòe Nhưng người khác không thể nhận ra điểm gì thường của nó so với những con hỏa nha khác Đúng lúc này chú ngứ trên miệng hàn lập chợt dừng lại Liền quát khẽ một tiếng Liền đó tất cả hỏa nha đều há miệng phun ra xích diếm bắn ra bốn phương tám hướng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 Chỉ là một chút tài mọn mà muốn phá hủy vạn yêu phiến của bản tôn sao đừng có ngơ mộng hào huyền. Sa lão yêu cười lạnh một tiếng, lập tức thét lớn một tiếng, phản phất như xuyên kim phá thạch.